Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 411 Thương Minh Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Mấy ngày sau, một đạo kinh hồng màu lam phá không mà tới. Từ nơi xa, bay vút đến, ánh sáng rực rỡ thu lại, hiện ra một thiếu niên tướng mạo. Bình thường, chính là Lâm Hiên. Sau khi độn quang hạ xuống, hắn quay đầu quan sát tứ phía, rồi từ Trong lòng lấy ra một chiếc ngọc giản, đem thần thức chìm vào bên. Trong, một lát sau lâm hiên ngẩn đầu lên, không sai chính là nơi này. Dựa, theo địa đồ của bách độc thần quân, cổ truyền tống trần kia là ở trong. Thương Minh Sơn này. dãy khuê âm Sơn vốn rộng lớn vô biên vô hạn. Cụ thể là nó rộng tới cỡ Nào, đừng nói tu sĩ tần tục, là vô sư mặt nguyệt tục ở nơi này trên. Trăm vạn năm cũng không rõ ràng. Thực ra khuê âm sơn là do vô số sơn mạch vĩ đại, hạp cốc hiểm vực đan. sen nối tiếp mà thành. Nơi này hầu như không có dấu chân nhân tục. Ngược lại có vô số yêu thú tung hoành nơi đây. Thương minh sơn chính. Là một trong số các sơn mạch đó. Sở dĩ có nhiều yêu thú tập trung là vì nơi đây là một chỗ yêu mạch. Quanh năm yêu khí tỏa ra dày đặc. Yêu thú ở đây tiến dai thăng cấp so với các địa phương khác nhanh hơn. Tới mấy lần. Thậm chí nơi này còn có một hóa hình kỳ yêu thú. Những tin tình báo này một số là bách độc thần quân thuật lại còn một. Số là hắn thăm dò được trong phường thì sau khi nghĩ ngợi một chút. Lâm Hiên lập tức thi triển liếm khí thuật trong cửa thiên huyền công. Theo tu vi ngày càng cao của hắn bí pháp này khi thi triển vô cùng thuận lợi. Rất nhanh đã che giấu tất cả linh lực vi động trên người Lâm, Hiên. Sau đó Lâm Hiên lại dùng khinh thân thuật triển khai ngữ phong quyết. Thân hình lay động vài cách bay nhẹ về phương xa. Hắn từ bỏ độn quang mà chỉ dùng pháp thuật cấp thấp là do không muốn. Bại lộ hành tung. Nhân tục và yêu thú quan hệ vốn chẳng hào hữu gì. Thương Minh Sơn cao chừng tới mấy ngàn trưởng. Sau hai canh giờ, Lâm... Hiên đã đi tới giữa sườn núi. Đoạn đường này coi như thuận lợi. Lời đồn quả không sai yêu thú ở nơi. Này vốn phân bố tập trung. Lâm Hiên không ngừng cân nhắc đã thành công. Lén đi tới đây. Lâm Hiên dừng lại ở một chỗ. Lại lấy ra cái ngọc giản xem xét vị trí. Đột nhiên chân mày hắn cao lại. Dường như là cảm ứng được điều gì. Hai. Tay hắn rất nhanh bấm niệm pháp chú. Một khoảng sương mù màu xanh lục xuất hiện đem bao bọc thân hình Lâm Hiên thân thể hắn đột nhiên biến Mất Rồi nơi đó hiện ra là một cái cây nhỏ Đây là huyến thuật che mắt cao minh phi thường Sau đó một lát Một đóa hồng vân từ đảng xa Nhanh chóng bay tới Xảo Hợp thế nào Lại rớt xuống bên cạnh Lâm Hiên Lúc này sương mù mới tản Đi hiện ra hai người Đại ca bôn ba đất lâu như vậy Chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Là một trung niên toàn vận hắc bào, diện mục âm trầm mở miệng nói. Tên, này hình dung cao gầy trên chán lại có hai cái tiêm giác một màu đen. Nơi cổ và cánh tay lại có những lớp lân phiến hai kỳ dị. Yêu tục, đồng tử lâm hiên hơi co lại. Đối phương có thể bỏ đi thú thân biến. Hóa thành hình nhân loài. Chẳng lẽ đây là một hóa hình kỳ yêu thú? Tuy nhiên lập tức Lâm Hiên đã an tâm trở lại. Từ linh lực vi động của đối phương mà quan sát Tu Vi còn chưa sánh. Bằng hắn. Chỉ là tam cấp yêu thú mà thôi. Trong thiên địa linh vật rất nhiều. Theo lẽ thường thì tứ cấp yêu thú. Mới có bản lĩnh hóa ra hình nhân tục. Nhưng một số chủng tộc yêu thú. Đặc biệt chỉ cần Tu Vi tam cấp là có loại thần thông đặc biệt này. Thôi được. Bên cạnh là một đại hán vẻ mặt dữ tợn gật đầu toàn thân hắn cao hay. Thước, sau lưng lại có một cái ví ba ba đen sấm bóng loáng tựa như là một chiếc cương tiên. Bốn, hai tên này dường như là từ xa mà đến trên mặt đều có chút mệt mỏi. Lại ở một nơi lân cận ngồi xuống. Đại ca, lần này khổng tước tiên tử xuất quan. Nghe nói tu vi của người đại tăng không ít. Trung niên liếm khóe miệng. Hâm mộ mở miệng, nói, điều này là đương nhiên. Khổng tước nhất tục vốn có huyết thống cao. Quý của thần điểu Phượng Hoàng là thiên địa linh tục từ thời kỳ viễn, cổ. huống chi trước khi tiên tử bế quan đã là hóa hình kỳ sơ dai. Đỉnh dai, hiện tại sau trăm năm bế quan tự nhiên là tiến dai đến hóa. Hình trung dai. Đôi chân mày lâm hiên cao lại cảnh giới hóa hình trung dai không. Phải là có thể cùng Nguyên Anh Trung Kỳ tu Sĩ phân tranh cao thấp sao? Nghĩ vậy khóe miệng có chút đắng ngắt. Không nghĩ tới vì bá chủ thương. Minh Sơn này, tu Vi còn lợi hại trên xa dự tính của hắn. Xem ra đường. Đi sau này phải hết sức cẩn trọng. Tiên tử xuất quan thì tốt quá. Trong vòng trăm năm nay chúng ta đã. Nhận không ít sự ớt hiếp của yêu tục lánh địa khác. Gã Trung Niên nhẹ. Nhàng than thở lại có phần hãnh diện. Hai tên này hàn huyên khoảng nửa canh giờ lúc này mới rời đi. Không khí nơi đây lại vi động một trận. Gốc cây kia biến hóa ra chân. Thân lâm hiền. Nhưng hắn vẫn đứng ở tại chỗ ngơ ngác đến suốt thần. Từ vừa rồi trong miệng hai tên kia có sự tình phát sinh ngoại ý của hắn. Từ khi vạn thú vương phi thăng linh giới yêu thú trong giấy khuê âm. Sơn như rắn mất đầu Sau vô số năm tháng hỗn loạn lại phân chia thành Những lánh địa khác nhau Mỗi lánh địa đều có một bá chủ là một hóa hình kỳ yêu thú Mà hắn bây giờ đang trong phạm vi lánh địa của một vị cao thủ là Khổng tước tiên tử yêu tộc thống lính Nhưng hơn trăm năm nay thì Đều bế quan tu luyện vừa mới công đức viên mãn đi ra các yêu thú thủ hạ nghe nói khổng tước tiên tử xuất quan toàn bộ tiến về phục hạ trách sao dọc đường hắn lại gặp nhiều như vậy sớm biết như thế thì lúc ở thiên thương bộ không nên trì hoãn thêm nữa năm sau khi từ khuê nguyệt thành trở về nên lập tức rời đi khi đó sẽ an toàn hơn lâm hiên ảng não cười khổ nhưng việc đã đến nước này thầm hối cũng không giải quyết được gì Chỉ có cách trên đường đi nên cẩn trọng hơn. Lộ trình phía sau tốc độ của Lâm Hiên chậm hơn rất nhiều. Hắn đem thần. Thức toàn bộ phát ra cẩn thận quan sát. Còn gặp thêm vài lần nguy. Hiểm may là hắn phản ứng nhanh chóng. Nên không gây ra phiền toái gì. Lớn. Cho đến lúc hoàng hôn. Lâm Hiên cuối cùng đã đến gần mục tiêu. Địa. Hình nơi này kỳ lạ cách sơn đỉnh không xa. Phía trước xuất hiện một cái thủy hồ trong veo khoảng trăm trượng, mà bên cạnh có một thạch bích dưỡng đứng một cao khoảng bảy tám chục trượng, chính là nơi này. Lâm Hiên quan sát địa hình thêm một chút, lại lấy ngọc giản ra so, sánh. sau đó hắn dơ tay lên, phát ra một vòng hộ tráo màu lam bao bọc lấy. Thân thể thân hình thoáng qua đắc phi vào trong thủy đầm, Lâm Hiên chậm rãi lặn xuống. Lại nói hắn thật phải cảm tạ bách độc thần quân. Lúc trước khi lão phát hiện cổ truyền tống trận này cảm thấy trận này ếp có điểm hữu. Dụng về sau ban đầu lão dự định dùng huyến thuật che đẩy lên. Nhưng nơi đây vốn là có tứ cấp hóa hình kỳ yêu thú khổng tước nhất. Tộc thiên sinh là đã có linh nhãn. Với thần thông của linh nhãn vốn là dễ dáng phát hiện huyến thuật nếu bày ra thì chỉ là biến khéo thành vụng. Suy tính hết lần này đến lần khác, lão mới phát huy đại thần thông phá. Hỏng truyền tống trận này một ít, đồng thời ở chung quanh lại làm ra. Một cái thủy hồ đem che lại, như vậy có vẻ ổn thỏa hơn. Chú thích một tiêm rắc sừng nhọn. Hai lân phiến vầy sừng. Ba vĩ ba cái đuôi. Bốn cương tiên roi sắt.